Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nói thiệt cho nghe, từ ngày ở đây một mình bà có nhìn thấy hay là có cái gì khác lạ không? Chị tôi mới hỏi lại, sao mày hỏi vậy? Tại vì tôi về nhà tôi thấy không giống như trước đây. Rồi sau đó từ trước cửa nhà tôi nhìn thấy có một con ma nữ mà nó nhìn tôi đó tôi thấy nó quen thuộc lắm. Mà tôi không nghĩ ra là đã từng gặp nó ở đâu. Khi nghe tôi nói đến đó thì chị tôi mới kể cho tôi nghe. Thật ra thì khoảng hơn một tuần nay, lúc tao đang ngủ, tao hay nghe có tiếng người nữ gọi tao. Rồi tao có cảm giác giống như nó nằm ở trên giường chung với tao vậy. Nhưng mà tao mệt quá nên cũng không có để ý. Rồi mấy hôm trước lúc đang mơ màng, thì tao thấy có một đứa con gái, nó cứ thì thầm thì thầm, Nó nói, nó muốn nhập vào tao. Tao không có chịu. Mà nó cứ thi thầm hoài làm tao sợ quá. Phải nói hai hôm nay thì tao không nhìn thấy nó nữa. Nghe kể đến đó, là tôi đã đoán được. Chắc chắn là cái con ma nữ mà trước đây nó đã từng muốn nhập vào chị tôi nhưng không được. Vậy đó nghe, cho đến bây giờ, nó vẫn đeo bám để đợi chờ cơ hội. Rồi trong cái màn đêm tĩnh lặng, tôi có cái cảm giác là... Con ma nữ nó vẫn còn ở trong nhà của tôi. Tôi mới buộc miệng nói một mình. Đương nhiên, với cái giọng cũng không mấy dễ chịu. Thôi nha, bỏ cái ý định nhập vào xác của chị tao đi nha. Đừng có để tao nhìn thấy thêm lần nào nữa. Tao mà nhìn thấy lần nữa, tao treo phong thủy lên nhà là cho tan xác đó. Tôi nói phong lâm như vậy. Tôi biết không phải tự nhiên mà con ma nữ nó sợ thôi đâu. Vì nó biết không phải là tôi đe dọa dẫn chơi với nó. Tôi nói là tôi sẽ làm thiệt. Rồi sáng hôm sau tôi bắt xe lên Hà Nội. Và tôi cũng không quên để lại cho chị tôi một lá bùa bình an của tôi. Kể từ đó chị cho biết. Chị không còn nhìn thấy nó thêm một lần nào nữa. Cái câu chuyện mà hồn Ma bất kỳ coi như kể đến đây là hết. Quý vị và các bạn vừa nghe qua hai cái câu chuyện tâm linh nữa. Đó là những quan hồn trong khách sạn ở Hải phòng và Hồn Ma Bất Trị của Thủy Dương. Cũng khá dài, chúng ta tạm ngừng ở đây. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn hai câu chuyện kế tiếp của Thủy Dương qua kho tàng truyền ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 481. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Thank you and I love you.